Công tử này, ta thấy người vô cùng lạ mặt. Đây là lần đầu tiên đến kháng ma bảo lũy phải không? Ngoài cửa lớn, có một thiếu phụ bộ dáng vẫn còn thủy mị. Thấy Diệp Trần đi tới, còn mắt sáng người chạy ra chào đón. Kháng ma bảo lũy, tên rất hay, Diệp Trần nhẹ gật đầu. Đúng vậy, người là người tiếp đãi của kháng ma bảo lũy. Hắn có chút kỳ quái Không phải Kháng ma bảo lũy không có người tiếp đãi Nó không thuộc về bất cứ thế lực Hay cá nhân nào cả Thiếu phụ lắc đầu Vậy Vì sao người phải tiếp đãi ta Thiếu phụ cười khổ nói Công tử Thực không dám giấu Đồ ăn của ta đã không còn nữa Không biết người có thể cho ta Một chút đồ ăn không Tà nguyện ý dùng linh thạch trao đổi Dùng linh thạch trao đổi đồ ăn Diệp Trần có chút kinh ngạc Ở bên ngoài Một khối hạ phẩm linh thạch tương đương với ngoài 2.000 lượng bạc Mà 2.000 lượng bạc đã có thể mua được rất nhiều đồ ăn rồi Cho dù là ăn tại chỗ Cũng có thể mang lên cả một bàn Chẳng lẽ đối phương đã thật lâu không có ra ngoài sao Không đúng Là không cách nào ra ngoài mới phải Từ đó suy ra thì có thể giải thích hành vi dùng linh thạch để đổi thức ăn của đối phương rồi. Đúng vậy, 10 khối trung phẩm linh thạch, đổi 100 cân gạo và một ít thịt khô, được không? Trên mặt thiếu phụ mang theo vẻ chờ đợi, cường giả tinh cực cảnh cũng phải ăn cơm. Trên thực tế, đừng thấy cường giả tinh cực cảnh mỗi lần bế quan là mấy tháng, nhưng có thể trong lúc bế quan cũng phải ăn cơm. Hơn nữa... Ăn còn nhiều hơn gấp 10 lần so với người bình thường Thậm chí còn hơn nữa Chỉ có đạt đến linh hải cảnh Mới có thể sơ bộ thoát khỏi phiền phức do ăn uống mang lại thôi Diệp Trần lúc này vẫn còn đang suy tư Huyết mà chiến trường nguy hiểm dị thường Rất có thể tiến vào mà không ra được Nhất là bên ngoài thành lũy Có rất nhiều huyết mà lợi hại mai phục Một sát na lúc hắn vừa mới vào Đã tào ngộ nhiều lần công kích Nếu đổi là một người thực lực hơi yếu một chút, sẽ bị giết chết ngay lập tức. Có thể qua lại tự nhiên, cũng chỉ có cường giả tình cực cảnh hậu kỳ lợi hại thôi. Nhưng dù là cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ, thì cũng không thể bảo chứng được mình bình an không có chuyện gì. Nếu gặp phải thượng vị huyết mà đỉnh tiêm, thì cũng khó mà tránh khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, dựa chân sờ sờ vị trí sau lưng, mới đó có một mảnh da bị khô héo. Chính là do bị vài đầu thượng vị huyết mà lợi hại vây công. Tuy rằng đã dùng huyết dương hoa, nhưng huyết mà không phải chỉ có thôn vệ khí huyết, mà ngay cả huyết nhục cũng bị nó thôn phệ. Còn phải cần một thời gian ngắn nữa mới khỏi hẳn. Cũng may giờ đã có lưu quang bảo giáp, đã bảo đảm được trình độ nhất định rồi. Công tử, hãy cảm thương cho ta đi, ta ngây người ở kháng mà bảo lũy đã hai năm rồi. Không phải là không nghĩ đến chuyện ly khai, nhưng những huyết ma kia phi thường giả hoạt, bày ra rất nhiều mai phục ở bên ngoài. Rất nhiều người chỉ vừa ra ngoài liền bị giết chết ngay lập tức. Chỉ có cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ mới có một chút hy vọng thôi. Mà trong hai năm này, ta vì trao đổi đồ ăn, linh thạch đã tiêu hào gần như không còn gì nữa. Bộ dáng của thiếu phụ rất là đáng thương. Lấy lại tinh thần, Diệp Trần lấy từ trong chữ vật linh dưới ra một túi gạo và một bào thịt khô ném cho đối phương. Linh thạch, ngươi cứ giữ lại đi. Bất quá ngươi hãy nói cho ta nghe một chút những chuyện về kháng mà bảo lũy đi. Diệp Trần có một cách nghĩ buồn cười. Trong kháng mà bảo lũy thì cường giả tinh cực cảnh giống như thiếu phụ khẳng định sẽ không ít. Nếu mang đồ ăn vào đo bán thì có thể thu được không ít linh thạch rồi. Dù sao trên người cũng có không ít chữ vật linh giới, còn có một trùng phẩm chữ vật linh giới nữa. Đương nhiên, cách nghĩ này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Huyết ma chiến trường đối với hắn mà nói, vẫn có nguy hiểm rất lớn. Đừng nói là thực lực không đủ, cho dù là thực lực đã đủ rồi thì cũng không làm chuyện thế này. Hắn đâu phải là loại mật giày đi bán đồ ăn đâu, thật mất mặt. Hết chương 333B, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm đạo Lục Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 334. Ta có tư cách không? chợt hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Huyết mà chiến trường này tuyệt đối là một địa phương gạt người. Lưỡng tử nhất sinh chỉ sợ là cách nghĩ lạc quan. Những người có vận khí tốt được truyền tống ra ngoài từ cửa đá thì còn được. Chứ nếu mà không tìm được cửa đá truyền tống, cường giá nhân loại đi vào kháng mà bảo lũy sẽ bị vây lại ở đây rất lâu. Tốt tốt, đà tạ công tử. Thiếu phụ vội vàng thu đồ ăn lại. Cao hứng ngợt đầu Không gian bên trong kháng mà bảo lũy rất lớn Nói nó lớn cũng không phải là nói tầng 1 lớn Kỳ thật, kháng mà bảo lũy là một cái hình trụ lớn Đứng ở phía cuối của trung ương tầng 1 Có thể thấy được tầng 2, tầng 3 và tầng cao nhất, tầng 4 Mỗi hành lang biên giới của một tầng đều bị lan càn kim loại vây quanh Cho nên dùng một cái hình trụ lớn chính là để chỉ toàn bộ không gian của kháng ma bảo lũy có hình dáng như vậy. Nói đến kháng ma bảo lũy, không thể không nói một chút lai lịch của huyết ma chiến trường. Kỳ thật, huyết ma chiến trường là một mảnh không gian bị người ta xé rách. Thời gian tồn tại đã khá lâu, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thượng cổ. Đi trên mặt đất bằng kim loại của tầng 1, thiếu phụ vì diệt trần tự thuật lại diệt Trần kinh ngạc, một phiến không gian bị người xé rách. Theo hắn biết, chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới có thể xé rách không gian. Thế nhưng chỉ là xé rách không gian thôi, không có khả năng kéo cả một phiến không gian xuống. Đừng nói là vương giả sinh tử cảnh bình thường, cho dù hư hoàng cũng không thể nào làm được. Không, trình lệch cũng không phải chỉ có vậy, phải nói là một trăm hư hoàng cũng không làm được. Đây đã là thủ đoạn siêu thoát sinh từ cảnh rồi. Phải biết rằng huyết ma chiến trường không nhỏ hơn quốc gia trung đẳng bao nhiêu cả. Người có thể phá hư nó, nhưng không có khả năng bóc cả không gian vốn có của nó ra được. Có thể khẳng định, thế giới trước và sau thời đại thượng cổ rất không giống nhau. Ít nhất là cấp độ cường giả không giống với lúc trước. Thời đại thượng cổ, Cường đại hơn so với cường vương giả sinh tử cảnh chỗ nào cũng có. Nhưng sau thời đại thượng cổ, thì chân linh đại lục lấy vương giả sinh tử cảnh vi tôn, không có khả năng có tồn tại vượt ngoài sinh tử cảnh được. Thiếu phụ tiếp tục nói, Cái kháng ma bảo lũy này chính là được bắt đầu kiến tạo từ khi đó, là căn cứ để nhân loại đối kháng với huyết ma. Về phần màn hào quang bên ngoài kháng ma bảo lũy, chính là màn hào quang cấp bậc sinh từ cảnh dùng để ngăn cản thượng vị huyết ma quả thật là đại tài tiểu dụng hoàn toàn không lo lắng nó sẽ bị tàn vỡ vấn đề cung cấp năng lượng cũng không cần phải lo lắng tựa hồ nó có thể tự động hấp thụ lực lượng chưa từng suy yếu lần nào cả màn hào quang cấp bậc sinh từ cảnh thật đúng là xa xỉ diệp trần âm thầm cắn lưỡi Nếu như dùng bản hào quang này để bao phủ trên không Lưu Vân Tông và diệt ra, thì dưới sinh tử cảnh không ai có thể tiến vào cả. Vương giả sinh tử cảnh bình thường cũng chưa chắc có thể phá được. Không thể nghi ngờ, chính là một thủ đoạn bảo đảm an toàn khó có thể tưởng tượng được. Đương nhiên cái này thuần túy chỉ là tưởng tượng thôi. Ai có thể rời bản hào quang này hoặc là kháng mà bảo lũy ra thế giới bên ngoài chứ? hiếu phụ chỉ vào gian phòng ở tầng 1 nói kháng ma bảo lũy là luận thực lực để phân phối phòng thực lực thấp nhất chỉ có thể ở lại tầng 1, chính là cường giả tinh cơ cảnh sơ kỳ đấy tầng thứ hai là phòng cho cường giả tinh cơ cảnh trung kỳ ở lại tầng thứ ba là tinh cơ cảnh hậu kỳ tầng thứ tư là cường giả tinh cơ cảnh đỉnh tiêm bất quá huyệt mà chiến trường có đến ba cái kháng ma bảo lũy Cường giả tinh cực cảnh chưa hẳn có nhiều như vậy. Cho nên có rất nhiều gian phòng để không. Không cần phải lo việc không có nơi nào ở lại. Diệp Trần hỏi. Việc luận thực lực để phân phối gian phòng được hiểu thế nào? Thiếu phụ cười cười. Nếu như ngươi cho rằng thực lực của mình đủ mạnh, có thể đi tầng 2, việc đó hoàn toàn có thể. Chỉ là nếu thật sự mạnh thì cũng thôi. Nhưng nếu giả bộ, Thì sẽ bị đánh xuống dưới Mất hết mặt mũi Cho nên dưới tình huống bình thường Thì không có người nào tự xưng là trang hảo hán Leo lên trên đó cả Thế thật có ý tứ Diệp trần sờ cằm Xem chừng thì mình đi tầng 3 Cũng không có vấn đề gì Trừ phi là nguyên một đám người ở tầng 3 Đều không đặt thi quỷ đạo nhân và kim hoàng đạo nhân vào mắt Còn tầng 4 sao Mình miễn cưỡng Có chút từ cách ở đó Ngay lúc này, thiếu phụ giới thiệu cho Diệp Trần một chút sự tình của kháng ma bảo lũy. Từ tầng 3 đột nhiên có một người rơi xuống, trùng điệp nện lên mặt đất. Thực lực không đủ còn muốn ở lại tầng 3, muốn chết. Ở lan can tầng 3, một tên Trung niên đại hán để dâu quai nón thần sắc lãnh khốc. nam nhân rơi xuống mặt đất kim loại nhổ ra một búng máu tươi, hắn đứng người lên, xám xịt chạy đi. Sắc mặt đỏ bừng Quên nói cho người biết Thiếu phụ bỗng nhiên nói Ở trong các gian phòng của kháng mà bảo lũy Có hiệu quả gia tốc tu luyện Tầng 1 yếu nhất Tầng 4 mạnh nhất Cho nên những cường giả ở ngoài tầng 2 Không cho phép có người nào lên cả Nếu lên thì nhẹ sẽ đánh người xuống Còn nặng Thì có khi giết người cũng nên Cũng may mọi người ở trong kháng mà bảo lũy Cũng coi như là có quy củ Chuyện giết người rất ít khi xảy ra Dù sao làm vậy cũng sẽ khiến cho nhiều người tức tức giận Cường giả tinh cử cảnh có thực lực cường đại Cũng có khả năng bị vây công đến chết Loại chuyện này không phải chưa từng phát sinh qua diệt Trần gật đầu Chiến lược của hắn tùy rằng rất mạnh Nhưng nếu có hơn 10 cường giả tinh cử cảnh trung kỳ vây công hắn Thì có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng mất Tốt rồi Đa tạng người nói cho ta biết những chuyện này. Ta muốn tìm một gian phòng để nghỉ ngơi một chút. Nên biết cũng đã biết rồi. Diệt Trần định trước tiền nghỉ ngơi, điều dưỡng trạng thái và thân thể thoáng một chút. Thiếu phụ cười nói. Ta ở lại tầng 1 phòng số 96, gian phòng bên cạnh vừa vặn không có người. Nếu không thì ngươi qua đó ở đi. Đúng rồi, ta gọi Tô Lan, không biết ngươi gọi là gì. Theo Tô Lan thấy Từ chấn động chân nguyên trên người Diệp Trần Thì là cấp bậc tình cơ cảnh sơ kỳ đỉnh phong Chỉ có thể ở lại tầng 1 thôi Diệp Trần Ta định đi lên đó Diệp Trần chỉ chỉ tầng 3 Tô Lan không thấy rõ Cho rằng Diệp Trần chỉ hai tầng Cào mày nói Hiệu quả tu luyện của gian phòng Ở tầng 2 tùy rằng tốt Thế nhưng người Dưới tình huống bình thường Cường giả tinh cơ cảnh sơ kỳ đỉnh phong rất khó chiến thắng được cường giả tinh cơ cảnh trung kỳ. Bất kể là tổng sản lượng hay là chất lượng chân nguyên đều kém hơn rất nhiều. Diệp Trần cũng không giải thích gì cả, cất bước hướng đến cầu thang. "Ê, cẩn thận một chút." Tô Lan lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Vẫn còn hơi trẻ một chút, ngé con mới đẻ không sợ cọp đẳng cấp càng cao thì khả năng vượt cấp khiều chiến càng thấp. Lúc trước khi nàng bước vào tình cử cảnh Sơ Kỳ đỉnh Phong, không phải là không nghĩ đến chuyện lên tầng 2, nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi xuống dưới. Ở cầu thang lầu 2, một ít cường giả tình cử cảnh Trung Kỳ nhìn thấy Diệp Trần thì thoáng kinh ngạc một chút. Bất quá ngược lại không có cử động gì quá khích cả. Chuyện cường giả tình cử cảnh Sơ Kỳ đỉnh Phong đánh bại cường giả tình cử cảnh Trung Kỳ đã từng có qua. Trước khi không biết được thực lực chân thật của Diệp Trần, sẽ không ai hành động thiếu suy nghĩ cả. Thời gian qua đi, là Trùng hay là Long tự có kết quả thôi. Nhưng khiến bọn hắn khiếp sợ, chính là Diệp Trần cũng không có lưu lại ở tầng 2, mà tiếp tục hướng lên tầng 3. Hắn điên rồi sao? Tầng 3 chính là chỗ ở của cường giả tinh cơ cảnh hậu kỳ, ngay cả ta cũng không dám đi lên. Hắn chỉ là một giờ cường giả tình của cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Vừa đi lên đã bị người ném xuống rồi. Chả có chuyện tình cảm gì để nói cả. Có lẽ hắn không biết quỷ củ của kháng mà bảo lũy. Lúc trước khi chúng ta đến đây, chẳng phải cũng bị người ném đi đấy sao? <cười> cứ để cho hắn chịu chút khổ sở đi. Cường giả tầng 2 đều chờ đợi để chế giễu hắn. Tầng 1 Có không ít người trợn mắt há mồm Trong đó có cả tô lan vẫn còn chưa rời khỏi Nàng há to mồm Nội tâm cười khổ Ta nói nhiều như vậy Hắn không để vào tai chút nào sao Hoặc là hắn có lực lượng nào khác Kháng mà bảo lũy Toàn bộ đều được chế tạo từ kim loại Đi ở phía trên Phát ra tiếng kim loại trong vắt Đã đến tầng ba. Diệp Trần dừng bước lại Nhìn xung quanh một lượt Nếu có người ở trong phòng Thì bảo thạch khảm nạm ở trước cửa phòng sẽ sáng lên Bảo thạch không sáng Thì đại biểu là không có người ở Ừm Nơi này có một cái phòng trống Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người Diệp Trần đi đến phòng số 12 của tầng 3 Tiểu tử Ai bảo ngươi lên đây Trước cửa gian phòng số 10 có trùng niên đại hán giờ quay nón lúc nãy đang đứng đấy hai tay hắn khoảnh trước ngực lạnh lùng nhìn diệt trần diệt trần không sợ khí thế của đối phương quy củ của kháng mà bảo lũy không phải chính là căn cứ thực lực của bản thân để chọn phòng sao thực lực của ta đủ để ở lại tầng 3 thực lực của ngươi đủ để ở lại tầng 3 đại hán giờ quay nón như nghe được chuyện gì buồn cười Nên cười lên hà hả hà, hàm răng trắng noãn, sầm lãnh hiện ra hàn quang. Cho người một cơ hội, lăn xuống đi. Nếu không, ta sẽ tự mình ném người xuống dưới. Vậy sao? người xác định là thế. Thành âm của Diệt Trần trở nên lạnh lùng. Thành liền Trần Nguyên hùng mãnh bộc phát. nương theo đó còn có cả kiếm ý đã tiếp cận đại thành. Hư không dường như cũng đang run dày. Ba ba ba Đại hán sơ quay nón Lui về sau ba bước Thành liền trần nguyên của Diệp Trần phẩm chất rất cao Nhưng đây cũng không phải là trọng yếu nhất Quan trọng là Đối phương mang đến cho hắn Một cảm giác hít thở không thông Đây tuyệt đối là kiếm ý đã ngoài chín thành Không Là kiếm ý đã tiếp cận đại thành mới phải Hắn không phải chưa từng tiếp xúc qua Kiếm khách tình cờ cảnh đỉnh tiêm Ví dụ như huyết kiếm khách chính là một tồn tại cực kỳ cường hãn. Nhưng uy năng kiếm ý của huyết kiếm khách vẫn không thể sanh với đối phương được. Nếu như nói huyết kiếm khách là mang đến cho hắn cảm giác sóng cả mãnh liệt như thủy triều, thì Diệp Trần là sóng to gió lớn, tâm thần bị áp chế không thể nào thở nổi. Ta có tư cách không? Diệp Trần lạnh lùng nhìn đối phương. Đại hán giờ quay nón thở hát ra một hơi, nói Có, là tà mắt mũi vụng về rồi. Vậy tốt. Diệt Trần không phải là loại người không có việc thì đi gây sự. Hắn không muốn làm gì đại hán giờ quay nón cả. Hắn đi sát qua bên người đối phương, tiến vào trong phòng số 12. Một đời tuổi trẻ đáng sợ, kiếm khách đáng sợ. Đợi đến khi Diệt Trần biến mất trong tầm mắt, đại hán giờ quay nón xa mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn vậy mà có một loại ảo giác đã tiếp cận tử vong. Cũng may là chưa có làm ra cử động gì quá kịch liệt. Nếu không, thì hắn cũng không dám cam đoan, đối phương có thể ra tay giết mình hay không nữa. Người tiến vào trong huyết ma chiến trường, không một ai là thiện nam tín nữ cả. Đây là kiếm ý, ngay cả cường giả tinh cơ cảnh hậu kỳ đã bị dọa cho sợ. Vẻ mặt Tô Lan không dám tin Vừa bắt đầu nàng cho rằng Diệp Trần chẳng qua chỉ là một người trẻ tuổi vận khí tương đối tốt Không có bị huyết mà cắn nuốt sạch Còn sống đi vào kháng mà bảo lũy thôi Nhưng không thể tưởng tượng được Mình hoàn toàn nhầm lẫn rồi Đối phương nào phải là người trẻ tuổi bình thường chứ Ẩn chứa năng lượng to lớn thật vượt ngoài dự kiến của nàng Nói không chừng Hắn có năng lực ly khai huyết mà chiến trường cũng nên Nhìn xem một chút đã. Tâm tình Tô Lan kích động, nói thầm. Ở đâu ra kiếm khách trẻ tuổi như thế? Sao ta lại chưa nghe qua lần nào? Cổ kiếm ý này so với kiếm khách tình cực cảnh đỉnh tiêm, còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Đúng vậy, chúng ta đều nhìn lầm rồi. Nếu như tu vi cao hơn một chút, không phải là không có hy vọng tiến vào tầng bốn... Mọi người chú ý đến một màn này nhào nhào nghị luận. Đóng cửa phòng, Diệp Trần đánh giá một chút, phát hiện gian phòng ở tầng 3 rất lớn, các phương tiện đều đầy đủ cả, còn có một phòng tu luyện độc lập nữa. Đi đến phía trước sân thượng độc lập, Diệp Trần đứng ở trên đó có vẻ bao quát toàn bộ tình cảnh bên ngoài kháng mà bảo lũy, không ít cường giá nhân loại ra ra vào vào, cùng chiến đấu với huyết ma. Thực lực vi tôn, nơi nào cũng có thể chứng kiến cả. Huyết mà chiến trường là một địa phương không tệ. Vậy thì ở chỗ này tu luyện đến cảnh giới tinh cơ cảnh trung kỳ đi. Tu luyện ở trong phòng tu luyện đỉnh dai của Vũ Thành một tháng. Trần Nguyên của Diệp Trần đã tích lũy đến cực hạn. Chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá. Hắn tin tưởng bản thân, áp lực cũng đủ lớn. Việc đột phá sẽ không khó khăn lắm. Chỉ sợ là không có áp lực gì.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 gian phòng tu luyện ở tầng 3 có công hiệu rất tốt, so với phòng tu luyện ở Vũ Thành thì không thua bao nhiêu cả. Dựa theo Diệp Trần phòng trừng thì phòng tu luyện tầng 3 tương đương với phòng tu luyện đẳng cấp cao ở Vũ Thành. Tầng 4 không sai biệt lắm, chính là đỉnh giai rồi. Bất đồng chính là phòng tu luyện của Vũ Thành có thể gia tốc tu luyện là vì có tồn tại địa sát trần hỏa mà phòng tu luyện của kháng mà bảo lũy thì lại tràn ngập hào quang bạch ngọc sắc những hào quang này rất giống với hào quang bao phủ bên ngoài kháng mà bảo lũy mang đến cho người ta một cảm giác ôn hòa như được mặt trời chiếu rọi vậy sí, sí. diệt trần xích lõa nửa người trên khoanh tròn ngồi trên mặt đất một mảnh da thịt khô héo ở phần lưng phồng lên có khí thể màu đỏ tươi phiêu giật ra ngoài liền bị hào quang bạch ngọc sắc chôn vùi ngay Huyết độc rốt cục cũng bị bức ra rồi. Chậm rãi phun ra một ngụm khí tức mang theo mùi máu tươi. Diệp Trần mở hai mắt, trên trán hiện lên dấu vết mồ hôi. Sự đáng sợ của huyết ma chiến trường vẫn nằm ngoài ý liệu của Diệp Trần. Một ngày trước khi thu hoạch được hai kiện trung phẩm bảo khí, hắn gặp phải ba đầu thượng vị huyết ma, hơn mười đầu trung vị huyết ma tập kích. Tình huống lúc ấy thập phần nguy hiểm chín đạo thanh liên kiếm khí trong thể nội bị tiêu hao sạch sẽ trong quá trình kịch chiến cũng may kiếm ý của hắn có tác dụng chém giết tinh thần tinh thần của thượng vị huyết ma vốn rất lộn xộn so ra thì kém cường giả nhân loại đồng cấp thế nên mới khiến diệt trần một lần hành động giết sạch bọn chúng nhưng không thể nào không chút tổn thương được vị trí ở phần lưng bị một đầu thượng vị huyết ma đánh sượt qua mang đi không ít huyết nhục và khí huyết Chiến lực của ta còn chưa đủ để hoành hành vô kỵ ở huyết ma chiến trường. Tuy nói đã có lưu quang bảo giáp, lực phòng ngự được tăng cường rất nhiều. Nhưng khi nào gặp phải thượng vị huyết ma cao cấp nhất, thì chỉ có kiếm ý mới đáng tin thôi. Kiếm ý mang đến trợ giúp quá lớn cho Diệp Trần. Không có kiếm ý, Diệp Trần chẳng qua chỉ là thượng đẳng thiên tài thôi. Mà thượng đẳng thiên tài ở Nam Chắc Vực thì không có một trăm, cũng có tám mươi chỉ bế quan tù luyện thì không thể nào gia tăng tu vi trong thời gian ngắn được vẫn cần phải huyết chiến cần áp lực đáng sợ áp chế tinh thần đến cực hạn tiềm lực được bạo phát ra không phải không có khả năng khiến ta đột phá đến tình cực cảnh trung kỳ đến hiện giờ diệt trần đã sơ bộ hiểu rõ muốn trở thành vương giả sinh từ cảnh thì cần phải có kinh nghiệm hơn người giống như là một sợi dây thép vậy có thể kéo căng nó đến cực hạn Nhưng không thể nào khiến nó đứt gãy được Loại cảm giác một đường sinh tử này Thường nhân căn bản Không thể nào lý giải được Bình thường không phải là thứ ta muốn Vậy thì khiêu chiến đi Thần thể cơ bắp thon dài đứng dậy Ánh mắt Diệp Trần lợi hại Lạnh như băng Chỉ còn lại một tòa kháng mà bảo lũy cuối cùng Thần sắc nhàm chừng lão hơi mỏi mệt Trước khi đến đây bọn hắn đã làm ra rất nhiều chuẩn bị ví dụ như trung phẩm bảo giáp trên người này chính là mượn từ một gã nội môn trường lão của huyền không sơn lôi đình bảo đào trên tay có hiệu quả khắc chế huyết ma nhưng một đường đánh tới vẫn cảm thấy cố hết sức huyết ma chiến trường cũng không phải là nơi nói đến là đến nói đi là đi kim hoàng đạo nhân trầm giọng nói Hắn khẳng định là đang ở bên trong tòa kháng mà bảo lũy thứ ba. Tìm được hắn, không cho hắn thừa nhận nỗi thống khổ phanh thầy xé xác thì không được. Nhàm trưởng lão cười lạnh lạnh nói. Vậy thì quá tiện nghi cho hắn rồi. Đánh hắn thành tàn phế, sau đó ném ra bên ngoài để huyết mà thôn phệ. Không phải tốt hơn sao? <cười> ý nghĩ này không tệ. Đệ nhất thiền tài nam chắc vực. Bị huyết mà thôn phệ, không có việc gì thú vị hơn việc này cả. Đáng tiếc, hắn đắc tội với huyền không sơn chúng ta. Nếu không, tương lai sau này tất có thể đại phóng dị sắc rồi. Có gì mà đáng tiếc, nam chắc vực chỉ cần một từ không thánh là được rồi. Không cần thiết phải thêm một diệm trần. Theo một khắc, hắn chiến bại từ không thánh thì đã định là có kết cục này rồi. Người muốn ra ngoài. Tô Lan thấy Diệp Trần muốn đi ra ngoài kháng mà bảo lũy, giật mình nói. Diệp Trần gật đầu nói. Ta đi ra ở phụ cận kháng mà bảo lũy một chút, cũng không thể không làm gì được. Kỳ thật, người cũng có thể đi đấy. Trong mấy ngày này, Diệp Trần rất ít khi thấy có người ra ngoài khiêu chiến, toàn bộ đều bế quan tu luyện trong kháng mà bảo lũy. Tu luyện tuy rằng có thể đề thăng ổn định, Nhưng cả đời này nếu muốn có đột phá lớn Thì đã khó càng thêm khó Đương nhiên Ý của hắn cũng không phải để bọn họ đi chịu chết Chỉ hy vọng có thêm chút nhuệ khí thôi Mất đi nhuệ khí Chính là mất đi tinh thần dũng mãnh tịnh tiến Việc này đối với võ giả mà nói Chính là tối kỵ Ta thế được rồi Đợi khi nào đột phá cảnh giới tình cực cảnh trung kỳ đã Rồi nói sau tô làn lắc đầu, bốn phía kháng mà bảo lũy đều có mai phục trùng điệp, không đến cảnh giới tình cực cảnh trung kỳ. Thì vừa ra ngoài, sẽ bị huyết mà thôn phệ thôi. Vậy tốt, hẹn gặp lại. Nhún chân, diệt trần lách mình xuyên qua màn hào quang bạch ngọc sắc. Ha ha, lại một tên đi ra chịu chết. Ăn hết hắn, hắn là của ta Vừa ra khỏi màn hào quang, trước mắt Diệp Trần đã là một mảnh huyết hồng, quần ma loạn vũ. Loại tràng cảnh này cứ như là núi thầy biển máu trong kiểu u địa ngục vậy. Thành liên hóa khí! Diệp Trần không lùi tránh, tình ngân kiếm trong tay ra khỏi vỏ, dùng sức vẽ trước người một cái. Lập tức, một đóa thành liên cực lớn liền nhô lên, gần trăm đạo kiếm khí bắn về phía đối phương tám hướng. Tàm đại kiếm chiêu trụ cột bên trong thanh liền kiếm pháp đã được hắn diễn hóa đến mức tận cùng. Uy lực còn hơn cả trước đó. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Như là một con nhím căng mình bắn ra những chiếc gai nhọn. Một mảng lớn huyết mà bị kiếm khí bắn thùng, bắn chết. Kiếm khí tràn ngập trong thiên địa. Kháng mà bảo lũy, từ lúc nào có thêm kiếm khách đáng sợ như vậy? Hắn nhìn thì mới là tình cực cảnh xưa kỳ đỉnh phong thôi mà. Người không biết, ngày hôm qua hắn thế, nhưng lại bộc phát ra kiếm ý đáng sợ dọa lui một vị cường già tình cực cảnh hậu kia tầng 3 đấy. Kiếm khách quả thật lợi hại, chỉ khi nào đến lình hải cảnh thì những võ giả khác mới dần có thể chống lại kiếm khách được. Trước đó thì lực công kích của kiếm khách chính là tối cường. Cũng không phải tất cả mọi người đều đứng bên trong kháng mà bảo lũy. Không ít cường giả nhân loại lựa chọn được lập tổ đội để cùng nhau chém giết huyết ma. Bằng vào sự phối hợp thuần thục với nhau, ngược lại có thể bảo trụ được tính mệnh. chạm Một mảnh huyết ma trống rỗng, diệt trần hai tay cầm kiếm, chém ra một đạo lạc ấn thành liền kiếm quang khai thiên. Kiếm quang bành trướng lên đến vài trăm mét tựa hồ có thể tách cả mảnh thiên địa này ra vậy thế không thể đỡ nổi chồng nháy mắt không biết có bao nhiêu huyết mà đa vị bị phân thành hai nửa bị dư ba của kiếm quang vừa thô vừa to chấn thành bụi phấn rốt cục không thể nào ngưng tụ lại được nữa linh trí triệt để tàn dã tiểu huynh đệ chúng ta tổ đội đi nhiều người thì tương đối an toàn hơn một chút Một chi đội ngũ bảy tám người tới gần Diệp Trần. Diệp Trần lườm mắt liếc bọn hắn. Các ngươi, đi theo ta là được rồi. Tốt, chúng ta có thể vì ngươi tiêu diệt huyết ma ở đằng sau. Những người này cũng không có lộ ra vẻ bất mãn. Mục đích của bọn hắn chính là cùng chiến đấu với huyết ma. Từ trong chém giết đạt được đột phá và kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như có một kiếm khách lợi hãi như Diệp Trần, thì gặp phải thượng vị huyết ma cũng không còn đáng sợ nữa rồi. Một đoàn người tiến đến từng bước, đã kéo dài khoảng cách với kháng mà bảo lũy hơn 10 dặm. Đã đến, thì toàn bộ đều lưu lại đi. Mọi người đang giết cao hứng, ở ngọn núi phụ cận đột nhiên có một đoàn huyết quàng bành trướng xông ra. Trong huyết quàng ẩn chứa uy năng to lớn, nhuộm cả không khí ở phụ cận thành huyết sắc. Thượng vị huyết ma đỉnh tiêm. Một người sau lưng Diệp Trần dùng giọng nói. Các ngươi không cần phải xen vào, giao nó cho ta là được rồi. Diệp Trần quả thật không phải là cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm. Nhưng vậy không có nghĩa là cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm có thể đơn giản giết chết hắn. Thứ hắn cần đúng là khổ chiến, huyết chiến. Huyết bạo thuật. Hành liền Trần Nguyên hùng mãnh thiêu đốt, tuyệt chiều bên trong tiểu huyết ma giải thể đại pháp, huyết bạo thuật, theo đó được thi triển ra. Cả người Diệp Trần được bao phủ trong một ngọn lửa huyết hồng sắc, tựa như một huyết diễm chiến thần vậy. Ha <cười> ha, có chút ý tứ, rõ ràng có thể tăng phúc hai lần chiến lực, bất qua ở trong tay cuồng chiến huyết ma ta thì vẫn khó tránh khỏi cái chết. Đầu huyết ma này ở trong số huyết ma thì thuộc về loại tồn tại cấp cao, đã có danh hào của mình. Đương nhiên, thượng vị huyết ma đỉnh tiêm cũng phân chia cao thấp. Theo diệt Trần thấy, thì đối phương cũng chỉ hơi mạnh hơn hắn một chút thôi, không cần phải lo lắng. Thôn phệ huyết mau, toàn bộ chết đi! Tay phải cuồng chiến huyết ma mở ra, một quả huyết sắc quảng cầu ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Quảng cầu kéo dài ra, hóa thành một căn trường mâu huyết hồng sắc. Vèo! Trường mâu huyết hồng sắc phá không bay ra, đánh ra một thông đạo trạng thái chân không nhỏ. Thành liên phá sơn! Phá! Kiếm ý bộc phát đến cực hạn, diệt trên một kiếm trùng điệp chém lên trường mâu. Đùng một tiếng, trường mâu ẩn dưới lực lượng không thể tưởng tượng được. Diệt Trần chỉ đơn giản liền bị đánh bay trở về Chỉ là một màn khiến người khác bị kinh ngạc phát sinh Một khắc lúc kiếm quang huyết hồng sắc của Diệt Trần va chạm với trường mâu huyết hồng sắc Thì trường mâu huyết hồng sắc đột nhiên bốc cháy lên Uy năng nhanh chóng yếu ớt Cái gì? Cuồng chiến huyết mà kinh hãi Không, giờ chân nguyên của, không ngờ nhận chân nguyên của đối phương lại đốt cháy cả thôn phệ huyết mâu của hắn Phải biết rằng, có không ít Trần Nguyên có thể khắc chế Trần Nguyên huyết ma. Ví dụ như hỏa hệ Trần Nguyên có thể bốc hơi huyết ma Trần Nguyên. lôi hệ Trần Nguyên cũng không sai biệt lắm. Nhưng chưa từng gặp ai có Trần Nguyên có thể thiêu đốt huyết ma Trần Nguyên cả. Rút lui! Cuồng chiến huyết ma có chút sợ hãi. Hắn ở trong số thượng vị huyết ma đỉnh tiêm, chẳng qua chỉ là ở tầng chót nhất thôi. Muốn đánh chết Diệp Trần... Thì rõ ràng không có khả năng Thượng vị huyết mà đỉnh tiêm bị đánh chạy Cùng tổ đội với hắn Quả nhiên là chuyện tốt Không cần quá lo lắng Sẽ bị huyết mà cắn nuốt sạch sẽ Chiến đầu là một chuyện Nhưng tánh mạng lại là một chuyện khác Nếu như không có Diệp Trần Thì bọn hắn sẽ không rời kháng mà bảo lũy quá xa Chỉ ở phụ cận Chém giết về huyết ma thôi Nếu vậy thì khi gặp phải nguy hiểm cũng có thể rất nhanh trốn vào trong màn hào quang, nhưng thu hoạch cũng được ít hơn. Ví dụ như lộ trình hơn 10 dặm này, bọn hắn tổng cộng đạt được hơn 10 kiện hạ phẩm bảo khí. Đều là do nhân loại cường giả đã chết lưu lại, phần cho Diệp Trần gần một nửa, thì bọn hắn mỗi người đều có được một kiện. Chứ đừng nói đến kinh nghiệm được mang lại từ chỗ thỏa chí chiến đấu. Thời gian qua đi từng ngày, Mỗi ngày Diệp Trần đều sẽ ra ngoài chén giết một phen. Người đi theo hắn cũng dần trở nên nhiều hơn. Mỗi người đều biết Diệp Trần có thể khắc chế huyết ma. Lực uy hiếp đối với huyết ma tương đương với cường giả tình cực cảnh đỉnh tiêm. Ngày hôm đó, có hai người đến kháng mà bảo lũy. Đúng là Kim Hoàng Đạo Nhân và Nhàm trưởng Lão. Đánh bay một gã cường giả tình cực cảnh tiến đến trao đổi đồ ăn. Kim Hoàng Đạo Nhân bước một bước vào kháng mà bảo lũy, vận khởi Trần Nguyên chợt quát lên. Diệp Trần! Lăn ra đây, nhận lấy cái chết đi! Hôm nay lão phù muốn đích thần lấy cái mạng chó của ngươi! Một giống toàn lực của Kim Hoàng Đạo Nhân cường hãn đến mức nào chứ? Cả kháng mà bảo lũy đều vang vọng thanh âm của hắn. Xảy ra chuyện gì thế? Có người muốn giết Diệp Trần sao? Đây không phải là hạch tâm trưởng lã của huyền không sơn, kim hoàng đạo nhân sao? Mọi người nhào nhào nghị luận. Trong phòng, Diệt Trần đã nghe được tiếng gào thét của kim hoàng đạo nhân. Mặt hắn không chút biểu tình, từ trong chữ vật linh giới lấy ra tình ngân kiếm đeo lên lưng, đẩy cửa gian phòng ra. Kim hoàng đạo nhân, rốt cục, người đã tới. Thần hình lóe lên. Diệp Trần từ tầng 3 đáp xuống mặt đất kim loại ở tầng 1. Tiểu tử cuồng vọng nhận lấy cái chết đi. Ngày một sát na, lúc Diệp Trần rơi xuống, nhàm trưởng lão lập tức rút ra lôi đình bảo đao, điện quang tràn ngập, điện xà nhảy múa cuồng loạn, đào khí cuồng bạo hình cung như là dao long ra biển đánh về phía Diệp Trần. Hùng. Diệt Trần đã sớm có chuẩn bị, trên người bộc phát ra ngọn lửa màu xanh, bước ra một bước, tình ngân kiếm thuận thế xuất vỏ, thành liền kiếm quang yên dấu thanh liền phá sơn, mang theo kiếm ý khủng bố, dùng một lực lượng cuồng bạo trùng kích ra ngoài. Giờ khắc này, không khí ở kháng mà bảo lũy đều bị xoắn động. Hết chương 335, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc vv chương 336, Tâm Huyết, Hàn Băng Đao Crack Nhàm trưởng lão chẳng qua chỉ là cường giả tiên cửa cảnh hậu kỳ hơi lợi hại một chút, ngay cả khi so với thi quỷ đạo nhân thì vẫn còn kém tuy rằng dệt trần chưa thi triển ra huyết mà giải thể mới chỉ thiêu đốt chân nguyên thôi bất quá vậy cũng đủ rồi cho đến bây giờ kim hoàng đạo nhân cũng không còn xứng để hắn phải toàn lực ứng phó nữa Rào lòng đào khí được nham trưởng lão chém ra thoáng cái như bị chém bay đầu ầm ầm sụp đổ kiếm khí còn sót lại hùng hằng đấy lên hộ thể chân nguyên của hắn nham trưởng lão kinh hãi thất sắc tay trái chống đỡ kiếm khí Phát ra tiếng suy suy Bàn tay của hắn đầm đìa máu tươi Trần Nguyên trong cơ thể bị kiếm khí trùng kích Phải chạy ngược dòng từ trên xuống Hắn nhịn không được Há mồm phun ra một đạo máu tươi Cả người bị bắn ngược về phía sau Một chiêu, Nhàm trưởng lão liền trọng thương Sao có thể Sao hắn lại trở nên mạnh như thế được Kim Hoàng Đạo Nhân lập tức xuất hiện ở sau lưng nhàm trường lão đỡ lấy hắn. Chỉ sau một khắc, sắc mặt của hắn liền một mảnh đỏ trắng. Nhàm trường lão bay ngược về sau, không khác gì một tòa núi đang tăng tốc cả. Mặc cho Kim Hoàng Đạo Nhân vận khởi chân nguyên, thì cũng không thể nào tiếp được hắn. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi, bàn chân trả sát theo mặt đất kim loại. Kim Hoàng Đạo Nhân Ngày trước khi ngươi đến Lưu Vân Tông Thì đã định là ngươi phải chết dưới kiếm của ta rồi Hôm nay giữa ta và ngươi Chỉ có thể có một người ra khỏi kháng mà bảo lũy thôi Chết Chữ chết vừa ra Trước người Diệp Trần lóe lên kiếm quang Vô số kiếm khí tràn ngập ra Hiện lên hình quạt phóng về hướng nhàm trưởng lão Và kim hoàng đạo nhân Lục trưởng lão cứu ta Nhìn qua một mảnh kiếm khí chằng chịt Dũng khí của làm nhàm trưởng lão Không còn lại chút gì nữa Hoàng sợ nói với Kim Hoàng đạo nhân Trước mắt Chỉ có đối phương mới có thể tạm thời Cứu hắn một mạng thôi Lão Nham, Ta sẽ giúp người báo thù Trên mặt Kim Hoàng đạo nhân Hiện lên thần sắc lạnh như băng gắt gao bắt lấy thân thể Đang không ngừng dãy ruộng của nhàm trưởng lão Nhiều kiếm khí như vậy Mặc dù trên thân hắn có trung phẩm bào giáp Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Chỉ có thể lấy Nhàm trưởng lão ngăn ở phía trước Thay hắn vượt qua một kiếp thôi Phốc phốc phốc phốc Đinh đinh đinh đinh Thành âm của kiếm khí Khi bắn thùng ra thịt không ngừng vang lên Kèm theo đó còn có thành âm Của kim loại nữa Đó là tiếng động khi kiếm khí cắt lên Trung phẩm bào giáp trên người nhàm trưởng lão nhàm trưởng lão trừ ngoại ngoại trừ thân thể tứ chi và đầu đều bị kiếm khí chém thành thịt vụn huyết vụ bàng bàng nổ tung nhuộm hồng cả mặt đất phanh vứt nhàm trưởng lão xuống kìm hoàng đạo nhân oán độc nói diệt Trần dám giết nội môn trưởng lão của huyền không sơn ta người cũng nên biết là mình đã phạm vào từ tội rồi chứ ai cũng không thể cứu được ngươi cả Cường giả linh hài cảnh của huyền không sơn, chỉ dùng một trưởng liền có thể san bằng Lưu Vân Tông rồi. Kim Hoàng Đạo Nhân, đừng có uốn ba tấc lưỡi nữa. Nếu hôm nay ngươi khó mà tránh khỏi cái chết, nếu mà huyền không sơn dám hành động thiếu suy nghĩ, thì ngay khác ta tất diệt huyền không sơn. Diệt Trần sao có thể buông thà kim hoàng đạo nhân được, tình ngân kiếm bổ ra một đạo kiếm quang âm vang. Hỏa tinh văng tung tóe, vết rách chân không trải rộng khắp nơi. Chẳng biết lúc nào, trong tay Kim Hoàng đạo nhân hiện lên một tấm chắn kim loại trầm trọng. Trên đó có một dòng điện lập lòe ẩn chứa từ lực lớn lao. Kiếm quang chỉ lưu lại trên đó một vết mờ mờ. Tuy rằng tấm chắn kim loại không bị gì, nhưng không có nghĩa là Kim Hoàng đạo nhân cũng thế. Thất khiếu hắn chảy máu, hiển nhiên đã nhận lấy một bộ phận lực trùng kích. Giờ phút này mặt mũi đã không còn quan trọng nữa Kim Hoàng Đạo Nhân vội vàng cao giọng nói Các vị, ai giúp ta giết chết Diệp Trần Huyền không sơ sẽ có trọng thưởng Ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão Đàn dược, bí tịch, tất cả đều có thể hứa hẹn Kim Hoàng Đạo Nhân ta nếu lừa gạt Thì sẽ không được chết yên lành Cái gì? Kim Hoàng Đạo Nhân muốn chúng ta đánh chết Diệp Trần sao? Có động thủ hay không? Có thể làm một trường lão ở huyền không sơn. Tài nguyên sẽ lớn không thể tưởng tượng được. Nếu không thì cũng có thể nhận được đan dược hoặc là bí tịch. Móa nó, làm chứ. Chúng ta nhiều người cùng xuất thủ. Dù thực lực của dẹp trần có mạnh hơn đi nữa thì cũng phải chết thôi. Quả là một cái bánh từ trên trời rơi xuống. Nghe vậy, rất nhiều người động tâm. Tầng 2 kháng mà bảo lũy. Hơn 10 đạo chân nguyên lưu đánh về hướng Diệp Trần. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, Diệp Trần chỉ đỡ được bảy tám đạo chân nguyên lưu, còn lại đều bị đánh vào cơ thể. Cũng may là trên người hắn có mặc lưu quang bảo giáp, cường độ của hộ thể chân nguyên không khác gì với cường giả tinh cử cảnh hậu kỳ cả. Mà ở tầng hai đều là một ít cường giả tinh cử cảnh trung kỳ, không thể nào phá vỡ hộ thể chân nguyên của hắn được. Mặc dù thế, Nhưng thần sắc của Diệp Trần vẫn đặc biệt âm trầm, mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía xuất phát của chân Nguyên, ghi nhớ kỹ thân ảnh của đối phương trong đầu. Các huynh đệ, lên, giết Diệp Trần, huyền không sơn nhất định sẽ trọng thưởng cho chúng ta. Một người cầm đầu bị Diệp Trần nhìn thẳng vào, trong lòng liền sợ hãi. Hắn dám khẳng định, đợi đến khi đối phương ra tay thì nhất định phải giết hắn, vì giữ tính mạng. Vì huyền không sơn trọng thưởng, chỉ có thể kích động những người khác cùng công kích Diệp Trần thôi. Chỉ có giết hắn mới có thể an tâm được. Còn mẹ nó, ai dám xuất thủ? Ai xuất thủ thử xem. Xích bắc song hùng chúng ta, tuy rằng không mạnh lắm, nhưng ai dám công kích Diệp Trần thì không chết không ngờ. Đúng lúc này, Một vài cường giả tinh cực cảnh vài ngày trước cùng ra ngoài chém giết với Diệp Trần liền đứng dậy. Ánh mắt của nguyên một đám đều đỏ bừng. Đó là tâm huyết do việc bền bì chém giết mang lại. Cậy, cậy, cậy, cái này... Có một vài cường giả tinh cực cảnh trong lòng có ý, nhưng chưa xuất thủ liền rút lui. Tình huống trước mắt tương đối hỗn loạn. Một khi chiến thì người có thể sống sót đi ra ngoài không đến một thành. Không cần thiết phải xa vào vũng nước đục này Diệp Trần liếc nhìn bọn họ thật sâu Bao gồm cả Tô Lan Sau khi phải rất cố gắng mới đứng ra được Hắn lớn tiếng nói Các vị tương trợ Diệp Trần vô cùng cảm kích Ngày sau chỉ cần ta không chết Có việc gì gấp thì cứ tìm ta Ta có thể bảo đảm Trong vòng 5 năm Cái gì mà huyền không sơn Hết thảy ta đều không để vào mắt Diệp Trần Chúng ta trợ giúp người không phải là vì hồi báo Nếu không thì có khác gì những người này đâu chứ Có ân báo ân Có oán báo oán Vài ngày trước người đã cứu chúng ta rất nhiều lần Đạt được thu hoạch gì cũng không có cầm toàn bộ Mỗi người chúng ta đều có được một kiện Nếu như chúng ta cứ chờ mắt nhìn người chịu nhục mà không đứng ra Vậy thì còn luyện cái gì võ Tu cái gì đạo nữa Cứ về nhà làm ruộng cho rồi Đúng vậy Diệp Trần Cứ an tâm xuất thủ đi nơi này đã có chúng ta rồi. Kim Hoàng đạo nhân thiếu chút nữa thì tức đến nổ phổi, ngón tay chỉ vào những cường giả tinh cực cảnh đứng ra. cả đám các ngươi đều phải chết. Kim Hoàng đạo nhân ta thề, các ngươi sẽ chết vô cùng thảm. ngươi không có cơ hội đó đâu. Diệt Trần giống một tiếng thúc dục già huyết mà giải thể, ngọn lửa thành sắc bên ngoài cơ thể bị nhuộm thành thanh hồng sắc. Đối phương có một tâm lá chắn ẩn chứa từ lực Nếu không toàn lực ứng phó Thì không thể đánh chết trong thời gian ngắn được Diệp Trần đương nhiên không muốn tự nhiên đâm ngang rồi Nên lập tức bộc phát ra toàn bộ chiến lực Thành liên tụ Mũi tình ngân kiếm ngưng tụ ra Một đóa thành liên pha hồng lớn chừng nắm tay Theo cú vùng chạm của Diệp Trần Thành liên sẽ rách không khí Giống như là một đạo xét đánh vậy trùng điệp đâm vào trên tấm chắn kim loại. Két két Tấm chắn kim loại thoáng vặn vẹo, bị đánh bay ra ngoài. Về phần kim hoàng đạo nhân, sườn cốt bên cánh tay phải bị đứt gãy từng khúc. Lực đạo hùng mãnh men theo cánh tay truyền vào cơ thể, khiến hắn há mồm phun ra một búng máu tươi. Chết đi! Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, Diệp Trần chém ra một kiếm nữa. Đột nhiên một đạo đào khí rất lạnh chém vỡ kiếm khí của Diệp Trần. Theo đó có một trung niên thần sắc lãnh đạm nhảy xuống từ trên tầng 4. Đủ rồi, đã giết một người rồi, không cần thiết phải giết hắn nữa. Làm người vẫn nên lưu cho người khác một con đường thì tốt hơn. Đào khí của trung niên nhân này lăng lệ ác liệt, đào ý tung hoành. Là một đào khách Diệp Trần bình sinh ít gặp Nếu luận thực lực thì không hề rơi kiếm lão Nguy rồi Là một trong thất đào khách Hàn Băng Đao Một người trong xích bắc sông Hùng Hùng hằng nhíu mày Tu vi của Hàn Băng Đao Đã đạt đến tình cực cảnh hậu kỳ Đào ý cũng đã lĩnh ngộ Đến ngoài chín thành Nếu như Diệp Trần chống lại hắn Chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt rồi Ta không rõ Sao hắn lại ra tay hòa giải chứ? Trước đây cũng không thấy hắn làm như vậy mà. Ta nghe nói qua là Hàn Băng Đao đã từng nhận được một chỗ tốt từ một vị nội môn trưởng lão của huyền không sơn. Có chuyện này sao? Kim Hoàng Đạo Nhân thấy cục diện đột biến, nhổ ra một ngụm máu tươi đục ngầu, vui vẻ nói. Hàn Băng Đao, tiểu tử này cuồng vọng đến cực điểm. Dám giết chết bạn tốt nham trừng lão của ta Mong người hãy xuất thủ tương trợ Oanh Trong lúc nói chuyện Đầu ngón tay của Kim Hoàng Đạo Nhân ngừng tụ ra một đoàn quang cầu màu vàng Vèo một cái Đánh về phía Diệp Trần Quang cầu màu vàng bạo liệt ra Dư âm lưu lại khiến hộ thể chân nguyên của Diệp Trần vặn vẹo một hồi Hiện lên trong trung tâm của vụ nổ dựt chân toàn lực đánh một kiếm về phía kim hoàng đạo nhân phanh kiếm khí bị tạc toái hàn băng đào cầm bảo đao trong tay lãnh đạo nói ta đã nói qua làm người thì vẫn nên lưu lại một con đường thì tốt hơn tuổi còn trẻ cớ gì lại ngoan độc như thế hàn băng đào không cần nói nữa giết hắn đi Đã có hàn băng đao ở chỗ này Kim Hoàng Đạo Nhân có thể thỏa thích ra tay rồi Từng đoàn quang cầu màu vàng đánh về phía Diệp Trần Nếu không phải thành lũy của kháng mà bảo lũy cứng rắn dị thường Là căn cứ địch nổi huyết ma Thì đã sớm bị lật tung rồi Hộ thể Trần nguyên bị phá nát Diệp Trần bay ra ngoài Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi Điểm nhiên nói Dám ngăn ta Nếu như không phải hàn băng đào đánh nát kiếm khí của hắn Thì kim hoàng đạo nhân không thể nào gây thương tồn cho hắn được Kim hoàng đạo nhân không thể chết Thần sắc hàn băng đào lạnh lùng Mỗi khi Diệp Trần ra tay Hắn liền đánh nát kiếm khí Về phần công kích của kim hoàng đạo nhân Thì hắn thờ ơ Ha <cười> ha, <cười> Diệp Trần Xem ra ngày này sang năm Chính là ngày rỗ của ngươi rồi. xương cốt cánh tay trái của Kim Hoàng Đạo Nhân đã vỡ vụn, cánh tay phải liên tiếp huy động, từng đoàn, từng đoàn quang cầu màu vàng theo đó bắn về phía diệp trần. Huyết bạo thuật Huyết bạo thuật tuy rằng chỉ có thể khắc chế huyết ma là chiêu số do huyết ma trần nhân có được từ huyết ma, nhưng so với tiểu huyết ma giải thể đồng căn đồng nguyên thì tăng phúc chiến lực nhiều hơn một thành đạt đến ba thành, đây mới là chiến lược cực hạn nhất của diệt trần. thúc dục huyết bạo thuật, thanh hồng sắc hỏa diễn bên ngoài cơ thể diệt trần càng trở nên tươi đẹp hơn, khí thế bành trướng phóng ra khắp nơi, tựa như từng đợt vòi rồng vậy. thanh liên mạn không, chém ra một kiếm, không khí như hồ nước, một mảnh tĩnh mịch bao phủ cả kim hoàng đạo nhân và hàn băng đao bên trong đó. Từng mảnh thanh liền liền lan tràn ra từ trong hư không? Giao thủ với ta thì cũng nên biết sẽ nhận phải hậu quả gì rồi chứ? Hẳn băng đào bỏ qua kiếm chiêu của Diệp Trần, mù tay trái áp vào sau lưng, nói gằn từng chữ. Diệp Trần nói, Người không phạm ta, ta không phạm người. Đã phạm vào ta, thì ta cũng không cần phải giảng lý lẽ gì cả. Chám! Xúc dục chân nguyên lên thân kiếm, thành liền tràn ngập khắp không gian, hóa thành kiếm khí chẳng chịt, vọt tới hàn băng đao và kim hoàng đạo nhân. Kim hoàng đạo nhân sao có thể chống đỡ nhiều kiếm khí như vậy được? Hắn vội vàng nhặt tấm chắn kim loại trên mặt đất lên, toàn lực phòng thủ. Hắn chỉ còn lại tay phải là hoàn hảo, nên không có chút lực phản kháng nào cả. Bị đánh đến khóe miệng tràn đầy máu tươi, thần hình rung động lắc lư. Phong Hàn băng đào xuất thủ Hắn họ Hàn tên không Bởi vì tu luyện băng hệ chân Nguyên tu tập ý cảnh cũng là thuộc tính băng Nên võ giả trên giang hồ đều gọi hắn là Hàn băng đào Lúc này Hàn không vừa ra tay Ánh đao mênh mông Khí tức lạnh như băng lan tràn ra bốn phía Phòng bế kiếm chiêu và ý cảnh của Diệp Trần lại Hàn quang hiện Đào khế của Hàn Không lại biến đổi, bổ về phía Diệt Trần một đao. Rắc Không khí bị đóng băng vỡ vụn, nứt ra một khe hở như là băng trên mặt hồ vậy. Đào màng thề lường đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, vô kiên bất tồi. Hết chương 336, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất.